các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã biết rồi thì tôi cũng chẳng muốn giấu bà làm gì. Hôm sinh nhật tôi đây này, bác sĩ nhất định tặng cho tôi cái Toyota Camry. Mà tôi nghĩ đến bà và các cháu, tôi có nhận đâu. Bác sĩ cứ năn mãi, tối mà lấy cái video thôi. Mà cái video còn đây, bà mà cũng muốn lấy lại à? Mời bà, tôi trả ngay. Bác sĩ bảo tôi làm anh với em cái video để thỉnh thoảng anh ghé thăm em, chúng mình còn xem phim tập nữa chứ. Mắt Ngọc hoa lên, đầu óc chóng váng và đôi tai ù hẳn đi. Tiếng cúc vẫn kể lệ đều đặn. Tôi nói đây là để cho bà biết mà giữ chồng. Anh Mẫu định rủ tôi bỏ thành phố hay mà đi chỗ khác đấy. Bí mật sống chung với tôi đấy. Ngọc không thể nghe được nữa. Nàng buông rơi cái phone trên thảm, nằm vật ra khò khè thở. Phải băm thằng chồng ngu dại này ra làn trăm bảnh, may ra mới hạ được cơn giận. Tiếng nói của Cúc vẫn léo nhéo phát ra từ ống nghe, Ngọc chọc lấy, quăng mạnh vào tượng, nhưng sợi dây vướng vào cổ Ngọc đau điếng, Ngọc càm út lật út người, vừa khóc vừa đấm tay thùng thục xuống sofa. Một lúc sau Ngọc choàng dậy, chạy lao ra cửa, phải đến ngay ngân hàng rút hết tiền ra trước khi thằng chồng bất dạy này, đem tài sản dân cho con địa Cúc. Hai cuốn sổ băng, checking và saving đều là chương mục chung của Mẫu và Ngọc, đồng tiền liền khút ruột. Dù tang ra có bối rối đến đâu Cũng không thể để quên chuyện tiền bạc được Nhưng ra đến cửa Ngọc sực nhớ Nhà băng giờ này đã nghỉ việc Nàng lại quay vào và khóc tiếp Thằng phê và thằng phán Vừa về tới quốc đức kêu lên Bữa nay sao mẹ không đón tụi con Rồi chúng nhìn khuôn mặt thảm não của Ngọc Chợt im lặng lấm lét vào phòng Cuộc nỗi chiến Vừa diễn ra như thường lệ Hai đứa ngạc nhiên không thấy mẫu Nhưng không dám hỏi Thằng phê xuống bếp Thất vọng chẳng thấy mẹ nấu nướng gì cả Nó mở tủ lạnh lôi bánh mì ra gặp Ngọc thì ngồi ủ rũ một lúc trí óc xoay chiều dần Vì nhận ra mình đã quá ngây thơ Để con bé Cúc gạt cậm Tiền ở đâu mà mẫu thuê nhà Và mua quà tặng cho Cúc Từ ngày mở phòng mạch tới giờ Mẫu có được phép cầm tiền bao giờ đâu Ngọc đã ra nghiêm lệnh Là mẫu chỉ được tiêu dưới hai chục đồng Bất cứ món gì trên số tiền đó Đều phải có phép của Ngọc Jack Lương gửi tới Đích thân Ngọc bỏ vào ngân hàng Chứng từ cuối tháng nhà băng gửi về Ngọc xem xét rất chi ly Không để một kẽ hở nào cho mẫu qua mặt Như thế thì tiền ở đâu Mà mẫu cho cúc Bác sĩ tổng quát như mẫu hành nghề tại Canada Không bao giờ bệnh nhân trả tiền mặt Thì lấy gì mà thủ riêng cho mình Nghĩ được điều đó Ngọc thấy nhẹ hẳn người Hân hoan vào phòng tắm rửa mặt Nàng nhìn mình trong gương Và chủ quan thấy mình còn đẹp lắm ba vết nhăn rất nhỏ, hai bên khóe mắt Chỉ một chút phấn, một lớp kem đủ che lấp Cái con đĩ cúc kia là chị con hằng Thì chắc chắn, nhan sắc cũng phải khiêm tốn lắm Không có gì đáng ngại Tuy thế, Ngọc vẫn không thể tha thứ cho mẫu cái tội Đã dám mò đến thăm cúc Nam vừa rửa mặt và nghĩ xem nên trừng chị mẫu cách nào cho đích đáng Xách vali ra để dọa mẫu chăng Biện pháp này không ổn Bởi vì mẫu sẽ chẳng mất công đi tìm Ngọc về Ra đi là trúng kế của mẫu Uống chai dầu nóng làm bộ tự tử tử chang nguy hiểm lắm, bởi vì mẫu không cấp cứu, Ngọc thật thì chỉ thiệt thân thôi. Và lại, nghe nói rửa ruột cũng đau đớn lắm, không nên chơi giả. Nhịn ăn nằm liệt giường liệt thiếu để cảnh cáo mẫu chang, càng khổ hơn vì Ngọc luôn luôn thèm ăn, lúc này lên cân vùn vụt, vốn dai ớt cũng không đủ can đảm, huống hồ lại còn tuyệt thực. Suy tính mãi không biết tìm ra biện pháp nào thỏa đáng, Ngọc buồn rầu bước ra phòng khách. Ngồi chầm ngâm trên sofa Nàng nhìn đồng hồ Thấy đã hơn 7 giờ Đoán là mẫu sắp về Ngọc quyết định Đóng hết mọi cửa Cài then trong Không cho mẫu vào nữa Nhưng mới khóa được cái cửa hông Ngọc vội đổi ý ngay Vì thấy cách thức này dại rột quá Không cho mẫu vào Mẫu chỉ việc mướn ô Rồi rủ cúc đến Ngọc nằm một mình Thao thức mà tưởng tượng chồng cuốn bít Bên cúc Cũng đủ giết ngọc rồi Ngọc trở lại xa lâu Ngồi suy tính tiếp Nàng lưỡng lự một lúc Rồi mở cuốn sổ nhỏ Quay số gọi lại cho Hằng Ở phòng mạch Mẫu lặng lẽ thu dọn chiến trường Thói quen của Ngọc mỗi khi tức giận Thường quăng cái này ném cái kia Nhưng những thứ mà Ngọc đập phá Chẳng hư hao bao nhiêu Bởi vì toàn là đồ plastic Hôm nay Ngọc quất lắm Nên mới phá lệ đập tan một cái ly thủy tinh Cũng chẳng sao Vì đó là cái ly chạm xăng tặng cho Mẫu Mỗi lần chàng ghé đổ xăng Hiện Mẫu còn cả một thùng chưa dùng tới Ông mỉm cười vì thấy vợ mình trong cơn thịnh nộ vẫn đủ sáng suốt để tiết kiệm tới mức tối đa lúc ngồi với đại ở nhà hàng, mẫu đã hình dung trước một cảnh hoang phế không hàn gắn nổi ông. Ở... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net